Trương 7. Nhật ký tan gái công thằng luyện game Người đọc. Công lượng. Chuyện được phát triển ứng dụng chuyện audio của Luân Trần Production Hồi đấy em học lớp 7 thôi mà bọn trong lớp đã nổi lên cái trò tán tỉnh rồi bày đặt gấu với chả cá sấu cá mập gì đấy Thỉnh thoảng nó lại có đứa nó khoe Cứ đổ được con này con kia chẳng bọn nó lại mê phim Hàn Như em nói rồi Hoặc lại bị ẩm ic con mẹ nó rồi, nghĩ mà thấy khổ cho bọn nó quá Bé thế mà ám mắc bệnh tâm thần Mà có những thằng xấu dai vãi ra da Mà vẫn thấy có khoe có gấu Em ức nắm các thí mạng đẹp trai như em Còn chưa biết nàng gái toàn để gái nó tán mình Thế mà bọn có gấu Bọn nó đã có gấu Thành ra em trở thành thành phần FA của lớp Mà em lại đẹp trai nhất hội FA mới đau chứ tự thân vãi sầu Mà hai thằng cờ hó bạn em Nó còn thần gió hay sao không biết Mà chém như trái nhà Tao tám đổ một con xinh nhất nận khối 6 đó mày Thằng cờ hó đăng Chém các thí mạng Bố nó em đã thấy nó đi với gái bao giờ đâu Mà chém như đúng rồi Thằng này khá hôm nào tám được Dám cho solo gấu mày với gấu tao không Thằng đệ trường của em lại thách thức thằng Đăng Ok chú mày Thằng Đăng vẫn chém tỉnh bơ Mẹ thằng cờ hó Thằng Đăng nó nói phép Cũng tin là Em móc lốp thằng Đăng Định khi dám trêu em với nhỏ hạnh Đấy gọi là quân tự trả thù Vài hôm, vài hôm chưa muộn Đấy mấy thí mạng Mẹ thằng cờ hó Sơn Nó biết éo gì đâu Suốt ngày đi chơi với con nhỏ hạnh Mà éo giáo làm gì hết Mất mặt anh em quá Thằng cờ hó đang nó cắn lại em Mà nhà nó nữa em muốn cầm bố Đập banh chết con mẹ nó luôn Anh em từ thuộc Nọt lòng mà nỡ chơi em kiểu này Thằng Sơn Thế là éo chấp nhận được Có gái mà éo biết chén Đúng là mất mặt anh em Thằng cờ hóa hiện lại tiếp tục vui bác em Con Hạnh suốt ngày sang nhà nó Mà éo dám làm gì Chắc là nó gai con mẹ nó rồi Thằng Linh lại tiếp tục móc lốp em Các thí mạng Mày ngu VL Phải tao là nó chết nó rồi Thằng cờ họ thắng thì phải Em chỉ nhớ mang máng thôi Thằng này nó to con Cao đen hôi xấu dai nữa Mà hồi đó cũng bảo là có gấu Đôi chúng mày cút hết cho bố Bạn bè như cái máu Chấm chấm Bọn mày tài thì bọn mày làm đi Em nổi điên lên rồi Nội khí sung thiên tăng vật Em cam đoan Thằng nào còn dám nói nữa là em sẵn sàng bụt nó ngay Mặc kệ Mạnh hay yếu Đúng là lời nói của em có sức nặng thật đấy Chả thằng nào dám bật lại Mà thằng nào bật lại em cũng chả ngán ngẩm Cầm ngay khẩu AK47 Mà headshot Thằng đấy như trong CF luôn Mày làm cái nền gì mà ghê vậy Thằng cờ họ đăng lại chơi em tập 2 Bố éo anh em dưới mày nữa Cút ngay đâu bố nhờ Em đã bớt sườn cổ Nhưng vẫn còn nỗ khí sung thiên lắm Thôi giận tao làm cái éo gì Hôm qua tao còn 5k hôm qua tao trúng 5k có 4 năm, trưa nay đi ăn với tao, tao mời, nó tính xin lỗi em bằng cách này đây mà ăn gì em hỏi lẩu gà với hai Ken được chưa? nó nói mà làm em xít chảy nước miếng, mà thích quái nào, mày lại trúng đề vậy, mọi khi thấy mày toàn mít cơ mà em thắc mắc trắng trắng trợn, mọi hôm thấy nó toàn ăn chay niệm phật mà hôm nay lại thấy nó sắp mời mình lẩu gà với bia lon qua mày chở con hạnh về trước có vụ ô tô đâm nhau một thằng chết một thằng bị thương đem biển số xe 45 Ta Cúc Lâm con Ta Cúc Lâm con 54 với 45 mỗi con 5k thằng đăng tường thuật nặng đúng là thằng này thâm vãi đợi có ai chết xong nó lại ăn hôi thằng bạn em đều vãi thằng này khá biết đánh lộn cơ đấy em khen nó chuyện tao mà lại Đánh đề mà không đánh lộn Ăn cờ trẻ con Ha ha ha Nó tự sướng rồi cười như trốn trại Chưa hôm đấy Một bầy đàn Tám thằng con dai vô nhà hàng không phải lớp có tám đực Mà là tám thằng hay chơi với nhau Ý mấy thím Nghĩ lại thấy oai vãi thốn Có 350k chắc cũng đủ đập phá để ăn Một lồi nầu gà Tám long haineken Và cơm nóng được dọn ra Chắc bố nào cũng đói sau năm tiết bị hành của bà giáo Nên bố nào cũng ăn như chết đói từ năm 4 năm Cả em cũng thế Nước 7 hồi đấy mà ăn nhà hàng là sang nhất rồi Hồi đấy em chỉ có tai nạn để thằng đang trúng đề mà đập phá như thế này thôi <cười> A-di-đà-phật Thiện tai, thiện tai Khéo sau này em phải xuống địa ngục mất các thí mạng Bữa trưa phải mượn con Một hai không không của thằng bạn phone cho gia đình Là đi sinh nhật Không có điện thoại nào khổ thế đấy Cuối tới 1h30 chiều Thì Nhìn như sau một cuộc chiến xương gà vỏ bia vứt lung tung Bề bộn đủ điều Em từ lúc tan học Cứ cảm giác quên mất cái gì đấy Mà không nhớ được Chắc tại do ăn nhiều quá đây mà Chợt nhận ra là quên chưa đón Nhỏ hạnh Em vội vàng chạy ra khỏi quán Đạp xe tới trường Mà lòng đầy lo lắng chương tám Em đạp xe với tốc độ, tốc váy Trời thì nắng nóng Muốn nhảy vào tủ lạnh mà em phải đạp xe Như một con trâu điên ngoài sa mạc Đúng là số đẹp trai nó khổ thế đấy Các thí mạng, trả được sướng lúc nào Lúc đấy em lo cho nó nắm lo nó vẫn còn đợi em đến đón Lúc sáng em thả nó xuống Qua gặp nó, chờ đứng đây anh đón nha Vâng, em biết rồi Nó đáp lại nhẹm còn nhe răng cười Má đó Tại ngày nào em chả nhắc Em vừa đi vừa mong nó về cùng lũ bạn rồi Kéo về bị bà già cũng tần cho một trận Vì tội bia bọt rượu chè không lo cho nó Mà em cũng đi hiểu tại sao em lại Lo cho nó đến thế nữa chắc tại em thấy mình hơi có lỗi Em đạp xe như đang đua nhau Các thế mà xít nữa thì tông Con mẹ nó vào một cụ già đang sang đường May mà không có ai nhìn thấy Không em lại bị ăn hành cả rộ Cụ ơi cụ cho con xin lỗi Con đang có việc rất gấp nên mới như ấy, mới nên mới sơ ý như thế, em xin lỗi cụ để tránh bị hành Thôi không sao đâu cháu, may mà cháu chưa va phải ông. Lần sau nhớ phải cẩn thận đó. Ông cụ cười hiền nói với em. Rõ vâng, cháu cho ông ạ. Nói rồi em lại nên xe phóng như điên, chạy xe tới cổng trường, nó gặp cổng trường, nó em gặp một người quen, các thế lại gần thì đúng là nó thật. Nhưng chả thấy nó nhí nhảnh như mọi hôm nữa Nó đang đội nắng Thay mũ mồ hôi nhễ nhại biết hết cả vào tóc Mặt nó tái lại Chứ không còn là màu trắng hồng nữa Em thấy thương thương Hôm nay tao bận không đi đón được Thì mày phải về cùng bạn chứ Tao mà không đến Mày đứng ở đây đến tối à Em đã khùng Và to tiếng với nó rất thím ạ Rõ này em mới là người có nỗi Mà em quát nó như đúng rồi đôi lúc thấy bản thân em thật là bá đạo, như chỉ đợi em nói vài câu đấy là nó bật khóc nằm ăn vạn luôn, nó vừa khóc vừa đưa đôi mắt đỏ hoe đang ướt nước mắt nhìn em, làm như em vừa là thủ phạm hại chết ba má nó vậy, má nó chứ, nó thâm quá các thím, nếu nó dùng hấp tinh đại pháp hay tịch tà kiếm phổ thì em có thể đỡ được, đằng này nó chơi trò nước mắt làm đầu thì ông nội em cũng phải bó tay chứ nói gì đến em. Nói thật là em sợ nhất nước mắt của bọn con gái Có thím nào giống em không Giơ tay lên sao nào Em lại đâm ra sợ nước mắt của nó Không còn oai phong như lúc nãy nữa Thôi, đi đi, từ mai Tao đoán mày đúng giờ Mày mà khóc nữa là tao Nghỉ chơi với mày đấy Em hại nó quá, chả biết nói gì đành dọa dẫm nó Nó vẫn chả nói gì Nhưng nước mắt đã bớt chạy Những tiếng nước cuột của nó Vẫn chẳng thể nhầm vào đâu được Nó gật đầu rồi nhảy tót Nên xe em như khỉ trèo cây Đói không? Em hỏi nó Em có, nó trả lời Rồi hết khóc chỉ còn tiếng nấc Chắc sướng vì em quan tâm đây mà không Em nói vì nó tan học Lúc hơn 11 giờ mà Bây giờ đã 2 giờ chiều rồi nhịn đói như thế chỉ có mấy thím sống Ở giai đoạn 34 năm Chứ thời buổi này em cũng chết vì đói Vì mệt chứ nói gì đến nó Em có Nó nói chắc nó đói nóng rồi đây Dẫn nó vào quán ăn ngay cổng trường Dắt nó vào quán ăn như bố đưa con đi ăn cơm bụi Mà bà chủ quán này vừa ngồi hóng tiếng ve sầu Kêu trước cửa nên Cũng nhìn thấy nó khóc thì phải Cháu đi đâu mà không đón em về Em cháu đợi cháu thốt suốt từ 11 giờ trưa Bác bảo vào đây ngồi đợi Để bác gọi bố mẹ nó mà nó không nghe Nó cứ ở đấy ngoài đấy đợi cháu khổ thân con bé May mà nó chưa bị ốm Bà chủ quán điềm tĩnh kể cho em nghe mà này chả kể thì chả sao kể thì em kể kể thì em nghe để em thấy mình tội lỗi quá các thím ạ ừ thôi hai cháu ăn gì không bác làm trong hai anh em cháu sinh xắn quá nhỉ bà này nói xong lại cười cười mà khen em đẹp trai là được rồi khen nó làm gì không biết nữa là vâng bác cho con hai tô phở thịt băm đi ạ em chỉ biết cười trừ hai tô phở nghi ngút bốc khói em ăn hết con mẹ nó luôn trong vòng 5 phút Mà nó mới ăn được một nửa Lúc này Lúc nãy em có ăn mấy đâu Mấy thằng cờ họ ăn như voi đói gặp Cỏ non Hay các mà bọn nó uống như Coca-Cola Đành ra Em ăn uống kém nhất hội Nên đói là phải bây giờ Mới ăn thêm được tô phở To như mà bố thằng ăn mày Mà các thím nhìn điệu Mèo con ăn phở Của em nó thì các thím cũng muốn Cầm dao quắm sót cho nó một phát Từ phía sau Chứ đừng nói gì thằng bá đạo như em chương 9 Sau 15 phút Nó cũng ăn xong Rồi em tính tiền để đưa nó về Bà ấy thấy em đẹp trai nên lấy mỗi 10k Mà đáng lẽ là 20k Phở ngày ấy rẻ Mà chất lượng nữa mấy thím ạ Đúng là đẹp trai đôi khi cũng có cái lợi Sao mày không mày về cùng bạn Hôm nay tao bận mà Em thắc mắc Sáng nay anh bảo là chưa anh sẽ qua đón em mà Nó đã tỉnh bơ Ừ tao quên Anh uống bia à? Ừ, à không, tao có uống eo đâu Mà sao mày hỏi thế Em nghĩ nó là mama em con mẹ nó rồi Em thấy có mùi bia mà Nó giải thích Mày cấm được bảo với mẹ tao đây nhá Em làm nó Bà già em mà biết chắc tống em ra khỏi nhà mất Vâng, em biết rồi Nó đã tiếp Chắc em tốt với nó Thế này thì ông ngoại nó cũng phải nghe theo ấy chứ Mẹ mày không thấy mày về Chắc sao lại không đi đón Em thầm lộn mẹ nó vô tâm với con gái Hôm nay mẹ em đi vắng Với này em bảo Mẹ là có anh rồi Nó trả lời Ừ Lúc này tự nhiên em thấy có lỗi với nó Vì nhậu nhẹt và quên đi việc hàng ngày Vẫn làm như cơm bữa Với nó là làm tài xế free cho nó Anh uống nước không Nó hỏi em làm em thoát ra khỏi tâm trạng tự gian vặt ơ hôm nay mày cũng mang nước cho tao à Em thắc mắc quên con mẹ nó mất hôm nay Hôm nào nó cũng làm ô mang nước cho em. Anh bảo hôm nào cũng phải mang cho anh mà. Nó trả lời rồi làm em thêm tỉnh. Nó vẫn tốt với em mà hôm nay em vô tâm quá. ờ mang đây, tao khát quá rồi. Em vừa ăn no, uống say xưa, thêm bát phở. Em cũng muốn bể bụng rồi nhưng mà sợ nó tủi thân nên em mới quyết định thế. Đã bảo nó mang đi rồi nãy nào lại để nó mang về. Mà lúc đấy em cũng biết chắc là em trả thể nào mà uống thêm được là bao nữa Đúng như những gì dự đoán em đã cố gắng hết sức Mới được một phần ba của chai Navi 0,5 lít Nạn thật đấy Sặc Hát xỉ Nước làm em bị sặc cay hết cả sống mũi Tại vì cố gắng uống nước cho nó đỡ tự thân Các thím biết cảm giác đang no say mà uống thêm nước Nhân trần nó như thế nào không Đúng là em dại gái Con mẹ nó rồi, chán như con dán Anh sao thế? Anh bị sạc nước à? Anh có làm sao không? Nó hỏi dồn. dồn thế, em có 3 đầu 6 tay cũng không chọn lời kịp Mày không thấy mà hỏi Tại nước của mày đấy Em cáo gắt Vô tội bảo với nó Em xin lỗi nhìn cảnh Nó chả có lỗi gì Mà vẫn phải xin lỗi em Trông thật đáng thương các thúy mạng mấy em thấy mình hồi đấy báo lao thật Chả bù cho bây giờ Tí nào phải sợ em nó hít Thôi rồi, mày uống đi Thì uống, rồi còn về Em đã dịu rộng xuống Mà nhìn nó uống nước, em thấy mình Mọi khi tham lam quá, em toàn tu hết Để lại cho, mỗi, cho nó mỗi cái vỏ chai Em tự nhủ, lần sau phải chia sẻ với nó Đưa nó về tới nhà, em cũng thấy mệt Như đi đấu vận Đây được gọi là bóc lột sức lao động của trẻ em Chứ còn gì nữa Xuống xe và vào nhà đi Để ta còn về, em quệt mồ hôi trên trán Cảm nhận rõ ràng cái mùi mồ hôi do uống bia, có thím nào thử chưa, ghê nóng ạ Em thấy đau đầu quá anh Sơn ơi, nó lên với giọng yếu đuối Mày làm sao thế anh? Theo quan tính em cũng cất tiếng hỏi nơi lệ rồi mới quay sang nhìn nó Trông mặt nó tái nhợt, em cũng đâm ra hỏa Em không sao đâu, nó nở nụ cười yếu ớt với em khoe hàm răng trắng Với đôi môi đỏ, chắc các thím biết khi ốm môi sẽ khô và nhạt đi như thế nào rồi Nó tính lười em đây mà, vừa kêu mày xong này bảo không sao Em đưa tay sờ chân nó, cứ tưởng em vừa động vào Nó luyện tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân Chứ Chán nó nóng rát Mà có thể do cả Thời tiết như đang Ở sa mạc xa nữa Rồi em phá một câu Như thần y hoa đà Mày sốt rồi, bảo mẹ mày la đón vào Mà cho uống thuốc khi không sốt mà phải nằm viện đấy Khéo mà phải tiêm, em nạt nó để nó ngoan ngoãn nghe theo lời Nhưng mà mẹ em hôm nay đi vắng rồi Nó trả lời làm em càng hoảng vì em sốc Vì em nghĩ đến sốc Phải làm bảo mẫu cho nó Mày có biết ốm sẽ phải làm những gì không Em không Nó trả lời buồn thiêu Nên em cũng nghĩ là nó nói thật Đưa nó vào nhà em quyết định Làm y chang những gì mẹ em vẫn làm khi chăm sóc em ốm Em bắt nó nằm lên giường Rồi lấy khăn lạnh đắp lên Tìm cả tủ thuốc chả biết Đâu là thuốc hạ sốt Lấy đại hai viên thuốc màu trắng Đợt đấy em gà nóng Thấy thuốc nào màu trắng quy về thuốc hạ sốt hết <cười> uống đi cho khỏi ốm, đưa thuốc và nước cho nó. Thấy nó thấy thuốc mặt nhăn như khỉ, nhưng sợ em phiền lòng nên nó vẫn uống. Hì. <cười> Đợi nó uống xong thuốc em mới quay ra. Không nghĩ số em đẹp trai mà khổ vậy. Hết chương 9.